hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 284 xin mời bảo bối xoay người n các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izz hưng giờ khắc này đinh nhạc trong tay xích kim quyền trượng ầm ầm hạ xuống kim quang sừng sực lộ ra chí cường uy năng Phịch một tiếng Xanh tươi ướp áp bảo hồ lô gào thét một tiếng liền rơi xuống trên đất Bảo vật bị long đong Mất đi hào quang Lần này là triệt để cùng quảng thành tử cắt đứt liên hệ Quảng thành tử cùng Đinh Nhạc đối lập bất quá trong trước mắt Đinh Nhạc ra tay sét đánh không kịp bưng tay Trong trước mắt Liền đánh rơi quảng thành tử Chí bảo Để quảng thành tử đều là xứng sờ Đinh nhạc, hoàng thành tử quát trói tay Nhìn về phía đinh nhạc sự thù hận kéo dài Ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi Đột nhiên, trong cơ thể hắn một mảnh màu vàng đất tiên Quang hiện lên Tiếp theo một mặt tam giác cờ nhỏ hiện lên ở đỉnh đầu của hắn Sư để cẩn thận hạnh hoàng kỳ Lúc này, cái kia triệu công minh cũng là một tiếng quát trói tay truyền đến nhắc nhở Đinh nhạc. Vừa nãy trong đại trận Nếu như không phải cái kia diện trí bảo hộ thể Chiếu công minh cũng không đến nỗi sẽ rơi vào hạ phong Bị thương Quảng thành tử trong lòng có hung ý Tại sao không có trước tiên lấy ra bảo bối này đây Hạnh hoàng kỳ Đinh nhạc vần chán ngưng lại Nhìn về phía cái kia diện thổ hoàng sắc tam giác cờ nhỏ Hoàn toàn mờ mịt thổ hoàng sắc tiên quang dường như đám mây giống như đen quảng thành tử bao phủ. Lộ ra một luồng cực cường uy năng. Đây là nguyên thủy thiên tôn phòng hộ Chí bảo. Chuyên ti hộ thân. Tam giới bên trong đều không có vài món linh bảo có thể so sánh được với nó phòng hộ năng lực. Lúc này quảng thành tử chuyển động không có nhằm phía đinh nhạt mà là đẩy trí bảo nhằm phía trên đất bảo hộ lô. Còn muốn muốn Đinh nhạc cười nhạo trong tay một chiêu Cái kia bảo hổ lô liền bị quang mang ló lên Lạc tử ở đinh nhạc trong tay Trong tay khẽ vút Đinh nhạc trong lòng rất là trù Chết Quảng thành tử cuồng bảo Đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ hắn không có chút nào lo lắng hổ thân vấn đề Trong tay thư hùng song kiếm bổ tới Có món chí bảo này cũng cứu không được ngươi Đinh nhạc cười gần trở tay liền thu hồi bảo hộ hồ lô Phong ấm lên Đón lấy Trong tay hắn huyền trưởng mạnh mẽ nền xuống Kim quang rừng rực Nổ vang một tiếng quảng thành tử thân hình Bất ổn không khỏi lùi lại mấy bước Tuy rằng hắn không có bị thương gì Nhưng huyền trưởng Chí cường sức mạnh Vẫn để cho ngực hắn khó chịu Không khỏi rút lui Này quyền trưởng bản thân cũng là một cái chí bảo Cấp bật không kém hạnh hoàng kỳ bao nhiêu Tuy rằng phá không được hạnh hoàng kỳ cái kia hầu như vô địch phòng lự Nhưng cũng sẽ không để cho hoàng thành tử không nhìn thẳng dễ chịu bao nhiêu Đinh nhạc cười gần Không để ý hoàng thành tử trắng bệt sắc Hai tay nắm trượng Không ngừng nện xuống Rừng rực kim quang đều nhẫn chìm này một mảnh địa vực, nổ vang từng trận. mãnh liệt ba đồng để người chung quanh đều là sắc mặt đại biến, tránh ra thật xa. Mà đồng thời, cái kia triệu công minh cũng tìm tới cái kia nam cực tiên ông. Đối mặt nam cực tiên ông một người, cho dù bị thương nặng, triệu công minh cũng là đè lên nam cực tiên ông hành hung. Cái kia hốn nguyên bảo hạt phát sinh hốn độn chi khí, rơi vào triệu công minh trong tay. Đều là ầm ầm dùng kình kim tiên đánh vì là nát tan. Bàng bạc chư thiên chi lực để nam cực tiên ông có loại quay đầu bước đi khích động, phá. Cái kia mảnh rừng rực kim quang bên trong chuyện đến đinh nhạc cầm lên. Tiếp theo một đảo có thể xé nước thiên địa rừng rực kim quang chém xuống. Phổ cận hai giáo đệ tử chỉ có thể cảm giác thiên địa đều là run lên Nổ vang một tiếng vang lớn Tiếp theo một móng người từ bên trong ngã ra phụ phù một tiếng quảng thành tử rơi xuống đất Thân hình chật vật Đảo y đều là có chút phá nát Khóe miệng chảy máu Trong mắt có vẻ kinh hãi Đinh nhạc phá hạnh hoàng kỳ phòng hộ Để hắn có chút khó có thể tin tưởng được Đinh nhạc tùy theo đi ra ánh mắt lạnh lẽo liền muốn lại chém về phía hoàng thành tử Nhưng vào lúc này Cách đó không xa lục ác đảo quân đã sấn này mấy hơi thở ổn định chính mình thương thế Tiếp theo trở tay lấy ra một cây xa trắng hổ lô Hoàng mang oanh oanh Lộ ra khí thế không tên Bá Lục áp đảo quân ánh mắt lộ ra sát cơ Trong tay hơi động Cái kia trong hổ lô liền tuôn ra một đường hào quang Hóa thành một con mắt đồ vật Dường như một tiểu nhân Đón lấy Một tia sáng trắng vá một tiếng rơi vào đinh nhạc trên người Trong thời gian ngắn đinh nhạc trong cơ thể nguyên thần một trận Bị đỉnh tại chỗ Đinh nhạc trong lòng kinh hãi đến cực điểm Lục ác đảo quân Chảm tiên phi đao mấy cái ý nghĩ đều không có chuyện Xong liền cảm giác tư duy đều dừng lại Xin mời bảo bối xoay người lục Ác đảo quân quay về hộ lô cuối đầu trong miệng gầm thép nói Nhất thời Bạch Quang run dày Chuyển chuyển động Mà đinh nhạt Chỉ cảm giác nguyên thần của chính mình cũng bị một chém mà nát Trên cổ cũng là đã nứt ra rồi một cách khoe Mà hắn nhưng không thể ra sức Không hề có chút sức chống đỡ Đây chính là trảm tiên phi đao Nhưng vào lúc này Đột nhiên vù một tiếng Đinh nhạc trong cơ thể hiện lên một đảo tử bên trong mang thanh ánh sáng Thượng thanh ngọc phủ hiện lên Trước nay chưa từng có tử quang nhiều hơn rất nhiều Vượt trên thanh quang Tử quang mờ mịt, ở đinh nhạc trong cơ thể trong thời gian ngắn quét một lần. Răng rắc một tiếng như pha lê phá nát đón lấy gắn vào đinh nhạc trên người mạch quang nhất thời phá nát. Lục áp đảo quân trong tay hổ lô run lên, bảo bối suýt chút nữa tuột tay mà ra. Điều này làm cho lục áp đảo quân kinh hãi mạc xanh. Nhìn về phía đinh nhạc. Hắn pháp bảo này không có gì bất lợi. Sơ khắc này dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Đinh nhạc từ bên trong đào mạng. Lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm giác đúng là ở sự môn quan đi một lượt. Sơ sơ cổ. Nơi đó đã bị cắt ra một vết thương. Có máu tươi chảy ra. Chảm tiên phi đao. Đinh nhạc suốt cuộc đã được kiến thức. Ở trên người mình cũng thử một thoáng. Nhưng hắn nhưng không nghĩ nữa thí lần thứ hai. Thượng thanh ngọc phù ở tay. Đinh nhạc hiếp mắt lại. Nhưng là phát hiện thượng thanh ngọc phù bên trên dĩ nhiên có một đảo nhỏ bé vết nứt xuất hiện. Nhất thời trong lòng cả kinh. Cái này cứu hắn nhiều lần bảo bối dĩ nhiên tư hao xem đinh nhạc xun sợ không ngớt Xin mời bảo bối xoay người lúc. Này! Lục áp đảo quân mặt lộ vẻ không cam lòng Chảm tiên phi đao bá một tiếng lại là một tia sáng trắng chém tới Rơi vào đinh nhạc trên người, âm Một tiếng, vẫn không có các loại bạc quang lạc thân Đinh nhạc vừa khởi động thượng thanh ngọc phủ Một đảo mở mịt tử quang mang theo thanh quang quét đi ra Đánh nát đảo bạc quang kia Đinh Nhạc nhìn về phía lục ác đảo quân Trong mắt nhất thời sát cơ tất hiện Người này không thể lưu Mà lục ác đảo quân Giờ khắc này cũng suốt cục thu rồi Trảm tiên phi đao Trong lòng biết Đinh Nhạc có chí bảo hộ thân Không phải vậy bảo bối của chính mình Không thể mất đi hiệu lực Nhưng mặc kể như thế nào Chính mình lá bài tẩy đã ra Nếu như lại không rời đi Khả năng này liền phiền phức Nhìn trong sân Song phương đắc hốn chiến Một đoàn lục ác đảo quân Cảm giác lần này siêu giáo Khả năng trộm gà không xong còn mất nắm gạo Ly hỏa ánh sáng hiện lên Lục ác đảo quân thân hóa cầu rồng Bỏ chạy bỏ chạy Chỉ cần cho hắn thời gian Phỏng trừng trong tam giới Có thể đuổi theo hắn cũng không nhiều Còn muốn đi Đinh nhạt một bước vượt đến Cấp tốc cực kỳ Lạnh giọng nói Xích Kim quyền trưởng đã nện xuống Nổ vang một tiếng Nện ở cầu vòng phần sau Phịch một tiếng Cầu vòng phá nát Lục ác đảo quân không có độn ra một sẵn địa liền bị đánh đi ra Chết Đinh nhạt hét lớn Xích Kim quyền trưởng vừa nhanh vừa mạnh Bị hắn cho sẵn côn sứ Một tiếng rơi vào lục ác đảo quân trên người Nổ vang một tiếng Lục ác đảo quân thân thể nổ tung Hóa thành một mảnh tiên thiên huy hỏa chi tinh Tiên thiên huy hỏa chi tinh cuốn một cái Xa xa lui một thoáng ở phía xa một lần nữa Hóa thành lục ác đảo quân